Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Anh giơ tay lên Dùng lòng bàn tay dịu dàng lau nước mắt cho cô Nếu để người ta biết Anh chỉ nói một câu kết hôn mà đã do em khóc Em nói xem người ta sẽ nhìn anh như thế nào Cơn sơ cúi đầu Hứa đi thăm ôm cô đến ghế sofa mềm mại Ngồi xồm trước mặt cô Nhà này em làm chủ Chuyện gì anh cũng nghe theo em Hứa đi thăm xấu xa thì xấu xa Nhưng khi khơ sơ khóc nhẹ Thì anh liền trở thành một người đàn ông không có chút nguyên tắc nào Cô ý thức được mình đã thất thố Bản thân cô cũng không biết vì sao Mình lại khóc Có cảm động, có cho mong, có sợ hãi Trong phút chốc Mọi cảm xuc phức tạp đều cùng nhau tuôn ra Khiến cô tự hồ không thể nghĩ điều gì Khương sơ soi đôi mắt hồng hồng Nghiêm túc nói Em muốn kết hôn với anh Vậy là kích động đến phát khóc hả Hứa đình thăm cho chọc cô Khương sơ không vui biếu môi Giờ tay khẽ đánh anh Không thèm khong sơ hua đình thăm tôi lại vẻ mặt không được đắn Không ai có thể ép em làm chuyện mà bản thân em không muốn Anh cũng không thể Em... em chỉ hơi sợ Khương sơ nắm chặt góc áo anh Trọng tâm đặt trên từ hơi sau anh nghĩ nhiều Em... em sợ sau khi kết hôn Sẽ không giống như vậy nữa Khương Sơn đương nhiên muốn kết hôn với anh Muốn vĩnh viến có được anh Nhưng cô lại quá thăm lam khoảnh khắc hiện tại Hẳn không thể vĩnh viến dừng lại tại thời điểm này Hứa định thăm con từ Khương sơ Sẽ cảm thấy quá nhanh Không ngờ cô lại vì sợ hãi Anh cũng cảm thấy đau lòng Tựa như có một con rắn lạnh buốt Chậm rãi cuốn lấy trái tim mình Tiểu khương sơ của anh Vẫn luôn không có cảm giác an toàn như vậy Trước đây thì cảm thấy anh không đủ yêu cô Bây giờ lại cảm thấy sau khi kết hôn Hai người sẽ xả cách Người đàn ông than nhẹ một tiếng Quyết tâm càng yêu cô hơn Không được khóc Còn khóc nữa anh sẽ hồn em đấy Ngay cả chiếm tiện nghi mà cũng quang minh chính đại như vậy khương sơ này nhịn xuống không khóc nữa lại không cẩn thận mắn nước cụt Lần này hai người đều bị trọc cười Hứa Đình Thâm vươn tay sờ mũi cô Quỷ khóc nhẹ Em không phải Anh nhớ mày rõ ràng là không tin cô Cường dẫn đối lý nhưng vẫn phải hùng hồn nói Em là chú gia đình Em nói không phải thì chính là không phải Hứa Đình Thâm Luôn cảm giác như mình bị mắc lừa Lúc chiều Hai người đều ra ngoài làm việc Lúc Hứa Đình Thâm chụp quảng cáo xong Có một nhân viên nam bên cạnh Tiến lại gần thấy ghen tị với anh Cường sâu là nữ thần của tôi đấy Hứa đình thăm hiếp mắt sao lại cảm thấy như tình địch có ở khắp mọi nơi như thế này Vậy ừ Đúng tôi rất thích cô ấy Người đàn ông chớp mắt Tỏ về ngây thơ Nhưng cô lại thích tôi Nhân viên ngây người Hoàn toàn không ngờ hứa đình thăm sẽ nói như vậy Lâm Kỳ thấy vậy Bèn kéo hứa đình thăm sang một bên Anh có thể đừng gần nhà nữa được không Người ta thích với anh thích không giống nhau Tất nhiên không giống nhau Cậu ta không được đáp lại Ngài đã không cần bàn mũi rồi Thật sự không cân nhắc đến việc bỏ luôn đi sao nhưng hứa đình thăm lại cảm thấy không biết xấu hổ, lại rất thoải mái, vô cùng thoải mái. vất vả lắm mới đến giờ tan làm, từ trước đến nay hứa đình thăm chưa từng một lòng chỉ muốn về nhà như bây giờ. căn phòng vốn không có chút hơi ấm, cũng vì có thêm một người mà vố thêm một tầng sảng ấm áp. anh mở điện thoại ra lấy weibo, không biết thấy gì mà nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ. cửa phòng mở một tiếng rất nhỏ, khương giơ cả cắn môi, cô cúi đầu kéo kéo quần áo trên người, có hơi khẩn trương, nghe thấy tiếng bước chân của người đàn ông. Cô còn chưa ngẩng đầu mà mặt đã đỏ lên. Cô hoàn nhiên làm chuyện xấu vẫn rất tự dạ. Khương Giơ di chuyển đến bên cạnh cố Đình Thâm, hàng lông mi dài y một bảng bóng cao thấp không đều trên mặt. "Thâm Thâm." Cố Đình Thâm hạ mí mắt, "Muốn anh rồi à?" Cô gật gật đầu. Người đàn ông cái áo thun màu lam nhạt, tren mat tham tham hua đinh tham ha mi mat muon anh roi a co gat gat đau nguoi đan ong keo ao mau lam nhat lo ra đường cong cơ bụng kéo dài xuống dưới, Để Trần bước vào trong phòng tắm. Mùi khơ Khương hơi nóng, xoay người ngồi trên ghế sofa, ngón tay đặt trên đầu gối khẩn trương mà túm chặt áo ngủ. Nhịp tim của cô hơi nhanh Tự nhiên muốn làm chuyện gì đó mở ám Đang ngần người Trần nhậm nhậm đột nhiên gửi tin nhắn cho cô Em sẽ vĩnh viễn không thể tưởng tượng nổi Mấy tên vlog lại ngu ngốc đến nhiều nào đâu Công sơ nghi hoặc không hiểu Một tấm hình được gửi tới Cô mở ra Trên đó là một bài viết webb của hướng diệt Em không phải bận tâm đến cảm nhận của anh đâu Cũng không cần nhớ lời thầy lúc trước Anh chỉ muốn em được vui vẻ Dù người đang ở bên em chẳng phải là anh Bài hát được chia sẻ là Anh thật sự yêu em của Trương Triết trong đó còn có một câu hát giây phút đầu gặp được em một cô gái xinh đẹp giữa đám đông bài đăng weibo này của uống diệt nhìn qua thì không hề liên quan đến khương sơ nhưng thời gian bài đan thật sự quá vi diệu hứa Đình thâm vừa công khai với khương sơ anh ta lại lên weibo bùi ngồi viết một câu như vậy tựa như ám chỉ khương sơ bội tìm bảo nghĩa khiến người khác buồn nôn nhất chính là bài đăng weibo này không chỉ màn gọi tên cho dù muốn phản bác thì anh ta cũng có thể nói rằng chính mình tự thừa nhận bình luận bên dưới quả nhiên hiểu được ám chỉ của huấn chẳng lẽ không sơ vấn diệt từng hẹn hò sao? Không phải hứa định thăm là người thứ ba đó chứ? Nếu phân tích theo thời gian ở trên mạng, thì không sơ và hứa định thăm quen biết nhau sao? Sao hứa định... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện